Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình là ngôn tình. Ngay sau đây thì Tu Hoàng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo hay là, là tập truyện số 15 của bộ truyện Lấy vợ Thiên Kim Kiêu Ngạo, một bộ truyện ngôn tình tổng tài hiện đại, Nữ dung cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc rồi, chắc là chỉ còn 2 tập là hết. Để các bạn yêu thích hãy chú ý lắng nghe nhé, Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 15. Cô nâng tay ôm thắt lưng người đàn ông. Nghe mặt nhìn thành phố quen thuộc trước mắt nhiều nhà máy và tòa nhà bỏ hoang của thế kỷ trước đã bị dỡ bỏ trong thành phố hiện giờ có rất nhiều cao ốc văn phòng mới xây cùng trung tâm thương mại phồn hoa nường theo ánh mắt có một tòa nhà chọc trời cho xây dựng xong một số công nhân đội đón bảo hộ đang làm việc tiết trên tầng cao trang phục và phong cách ăn mặc của người đi đường cũng đã có thay đổi những mẫu quần áo kích thước lớn thịnh hành trong những năm đó đã có độ bão hỏa cao dần dần thiếu thị trường Thay vào đó là kiểu dáng đơn giản và thoải mái Tạ Điệt chợt bừng tỉnh 5 năm nơm nớp lo sợ Bởi vì sợ hãi gông củng trên lưng Cô dần dần khép mình trong vỏ ốc Thậm chí quên mất việc tiếp xúc Và quan sát thế giới này Hóa ra những năm tháng đó Dù là nhà máy bỏ hoang tối tăm và tuyệt vọng 12 năm trước Hay đồn cảnh sát củng loạn cách đây 5 năm Đều đã cách giấc cô rất xa Giờ phút này họ đã ở bên nhau Trái tim hoang vu rất nhiều năm Trong nhái mắt vạn vật bỗng sống lại Mùa đông chưa qua đi Cô đã ngửi được hương vị của cỏ xanh Sau khi trấn tĩnh và lấy lại lý trí Tạ Điệt nhận thấy họ đứng ôm nhau như vậy Thật sự không thoải mái Còn dẫn đến sự chú ý của người khác Cô nhẹ nhàng tránh né Cố gắng nhích đồng mình ra khỏi cổ áo khoác của anh Những người đàn ông đang ôm cô Có vẻ hơi cứng đầu hơn thường ngày Anh dùng một ít sức lực khóa chặt eo cô Mặc cho cô thoát ra thế nào Đều không buông tay Sức mạnh của cánh tay xuyên qua lớp áo khoác Khiến trong lòng cô run sợ Bất luận thế nào Giang trạch dưa cũng không có khả năng Sẽ lập tức buông tay cô Bởi vì chỉ có ôm cô vào lòng Cảm giác buồn trồn và hoảng sợ Không thể diễn tả mới được phóng thích Giới thời tiết mùa đông âm 15 độ Mà lưng anh lại đổ mồ hôi Lúc này gió lạnh thổi qua Khiến anh run cả người Có quỷ mới biết 10 phút vượt rồi anh vượt qua thế nào Quả thực không thua gì cực hình nhân gian Vừa nãy tạ điệt nói xong câu kia Trong điện thoại thì không có âm thanh gì nữa Sau khi gọi lại thì có tiếng máy Thông báo bên kia đã tắt máy Trong đầu anh chỉ toàn ngập tràn Âm thanh run rảy của cô Đầu óc không thể kiểm soát Mà khi xuất hiện rất nhiều suy đoán kinh hoàng Trong khu vực trung tâm thành phố Bắc Kinh Mà tốc độ xe vượt 120 Còn vượt đèn đỏ Ăn hóa đơn phạt không nói Nếu không khéo bị chụp ảnh Chỉ sợ ngay cả bằng lái cũng giữ không nổi Nhưng giờ phút này Anh lại có cảm giác sống sót May mắn sau tai nạn Không phải Điện thoại của em bị tắt nguồn Chứ không phải là bị người tái máy Em không nhìn thấy hắn Chỉ là nghe Chu Chu nói hắn được phóng tích để chạy chữa Em sợ anh không biết Nên gọi điện thoại cho anh Khi xe chạy đến đèo giao thông của giao lộ kế tiếp Tạ Điệt mới biết Của gọi trước của cô Đã làm Giang Trạch dư hiểu lầm khủng khiếp như thế nào Cô nhìn khóe môi khẩn trương Điếm chặt từ lúc đầu đến giờ của người đàn ông Trong lòng có chút mềm mại Vì vậy cô nâng cầm Thản nhân nói Vừa rồi giọng em hơi run Cũng là do tín hiệu không tốt Thật ra chuyện lúc trước đều đã qua từ lâu như vậy Nói thật em cũng không còn nhớ Chú tụi tâm trong thế nào nữa Ngay tạng điệt nhẹ giọng an ủi Sang trẻ sư nhớ tới cuộc gọi vừa rồi Bề ngoài tạ điệt luôn tỏ ra mạnh mẽ Ít khi lộ ra sáng vẻ yếu ớt hay sợ hãi Ngay cả khi hai người cùng nhau xem phim kinh dị Trong lòng cô rõ ràng rất sợ Nhưng trên mặt vẫn giả vờ thờ ơ như không có việc gì Nhưng trong cuộc gọi vừa rồi Giọng nói của cô run đến sắp phát khóc Cách một cái điện thoại Anh vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô Đến nỗi rõ ràng anh đã an bài tất cả mọi việc rồi Anh vẫn thoát tim khi nhận được cuộc gọi từ cô Giang Trạch Dư nhớ tới nhà máy bỏ hoang 12 năm trước Cô gái nở nụ cười kiên cường Để lộ nửa phần sợ hãi Bàn tay vẫn luôn run dẩy khi anh nắm tay cô chạy trốn Quần áo cô xốc xách Gơ mặt lấm lem cùng anh chạy như điên Anh tự cho rằng Mình đã từng đưa cô trốn khỏi mảnh đất nguy hiểm Lại chưa từng nghĩ tới Ngày hôm nay Sau 12 năm Sau khi nghe được tin tức của tên kia Cô vẫn sợ hãi đến thất thố như vậy Năm mấy điệt điệt của anh chỉ mới 15 tuổi Đó là đội tuổi con gái bắt đầu Khao khát mộng mơ về một tình yêu ngây ngô Anh không biết Ngày đó khi trở về nhà Cô sợ hãi đến mức mất ngủ cả đêm Cũng không biết mấy năm sau khi cô hay gặp ác mộng Mơ thấy bị siết củ Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Và bừng tỉnh trong cơn sợ hãi Giang trạch sư nắm chặt tay lái 18 năm sinh hoạt phố phường Cùng 2 năm tai ương lao ngục Đã dưỡng cho anh một tính khí bất cần Trong tù có đủ loại người Lăn lê bỏ lết 2 năm Giang Trạch Dư đã rút ra được một bài học kinh nghiệm Đối phó với những cái ác trên thế giới này Tâm không thể tồn tại Dù là nửa điểm lương thiện Anh tự biết Mình không phải là người tốt Anh cũng không nghĩ thành Phật Anh có cô gái cần phải bảo vệ Anh phải cầm con dao đổ tể trong tay Bệnh viện tư nhân ở ngoài ô Bắc Kinh Phòng bệnh vip Ánh sáng mặt trời bị bước rèm cản sáng Giày đặc ngăn cách Đèn trong phòng được mở lên Ánh sáng nhạt nhạt Một thanh niên trong bộ quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường Làn da của người thanh niên này trắng một cách kỳ lạ Lông mày không rậm Mát một mí Trên má cũng không có nhiều thịt Vì vậy mà ngò má vốn dĩ quá cao lại càng trở nên gầy hóp Thanh niên nhìn mọi thứ trong phòng rồi đánh giá Chạm vào chiếc chăn lụa mềm mại mượt mà Sau đó nghiêng đầu Ngửi các loại hoa quả trên bàn cạnh giường Vẻ mặt đơn thuần và tò mò Giống như một đứa trẻ chưa từng dân thân vào thế giới này Nhưng rất mau, hắn đã tỏ vẻ chán ghét Một lát sau đột nhiên cười khởi nơi khóe miệng cũng bị thu hồi Khi hắn không cười, cặp mắt một mí rũ xuống nơi đuôi mắt Cùng với gỏ má cao và đôi môi mỏng Diện mạo không tính là khó coi Nhưng hiện ra vài phần khắc nghiệt và u ám Sau một lúc lâu, nàm thanh niên đột nhiên đứng lên Thô bạo rút kim tiêm từ bu bàn tay ra Rồi hung hang ném mạnh trai truyền dịch cho trên đầu sửa xuống đất Sửa như thấy còn chưa đủ Hắn quét hết tất cả thức ăn và trái cây trên bàn đầu dường xuống rồi dẫm nát chúng Cho đến một hộp dây dâu tây Và cherry bị dẫm đến biến dạng Hắn mới thở hồn hển mà từ bỏ Vừa vặn lúc này chu dịch để cửa bước vào Ông ta nhìn một mớ hỗn độn trên mặt đất Tâm tình có chút phức tạp chu dịch chỉ có duy nhất một đứa con trai Ông ta vẫn luôn yêu thương đứa con này Mặc dù hắn thích gây chuyện Nhưng hắn giống lão ta từ trong xương cốt Thông minh Bình tĩnh và có mưu lược Một chiêu bỏ tù gian trị sư năm đó Cũng rất kín đáo và liên kết chặt chẽ Ngày cả lão ta cũng nhìn không ra sơ hở gì Nếu không phải do tạ giả Sau lưng phá dối Chỉ cần thủ đoạn của hắn cũng đủ đánh lừa đám cảnh sát Nhưng kể từ khi chú tử tuấn vào tù Tính tỉnh hắn ta càng thêm ngang ngược Lập dị và hoàn toàn không hành động theo lệ thưởng Chú dịch chật có chút hối hận Khi nói cho hắn biết Kẻ đứng sau chính cứ nặc danh Khiến hắn phải ngồi tù ba Ba đến rồi Chú Tử Tuấn nằm trở lại trên giường Đối với hiện trường thảm hại này Không hề có ý định giải thích Sỡ lông mày nhảy lên lửa hận Cùng một ít hơm phấn Không phải công tố viên hôm qua Đến điều tra đã về rồi sao Khi nào con có thể xuất viện Con muốn ra viện làm gì Chú Tử Tuấn liếm điếm môi Đi chào hỏi mấy người bạn cũ Chú dịch ngừng một chút Giọng điệu có chút nghiêm khắc Con đừng cho là ba không biết con muốn gì Tử Tuấn Sao trí nhớ của con ngắn như vậy? Năm năm trước từng ăn thua thì Bây giờ lại muốn thêm lần nữa sao? Ông ta nhìn thân hình gầy ốm đi nhiều Của tên thanh niên sau 5 năm lao ngủ Sau đó nhẹ giọng nói Bà biết 5 năm nay con chịu ủy khuất Nhưng chuyện này con không quan tâm Bà đã có tính toán Bây giờ tình hình căng thẳng Bà rất vất vả mới đem được con ra Còn hãy ngoan ngoãn chờ đợi đường gây chuyện Chờ khoảng thời gian này qua đi Bà sẽ sắp xếp cho con vào công ty thực tập Tử Tuấn, bà già rồi, chú và anh họ của con mấy năm nay vẫn không an phận. Nhưng bà muốn rau này, rau lại chu ra cho con. Con tranh thủ thời gian này học thêm về kinh doanh đi. chu Dịch tận tình khuyên bảo và thuyết phục. Nhưng thanh niên trên giường không nhấc nổi một phần hứng thú với mấy lời nói của ông ta. Mặt mày hắn sụ xuống, thậm chí sưng hô cũng lười nói. Không kiên nhẫn mà dùng tay gõ từng chút, từng chút một số mét giường. Cho nên... Khi nào con có thể xuất viện? Dù chu dịch tận tình khuyên bảo cũng không có tác dụng gì. Sau mặt lập tức có chút khó coi. Giọng điệu cũng khôi phục lại sự bình tĩnh và không cho phép phản bác. Đừng nghĩ đến chuyện xuất viện nữa. Bà sẽ cho người trong trường con. Hơn nữa chuyện đó không cần con phải ra mặt. Bà đã có kế hoạch. Ở lại bệnh viện. Suy nghĩ thật kỹ tiếp theo nên làm gì đi. Ông ta nói xong, lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh. Hành lang của bệnh viện tư nhân không dài và hẹp như bệnh viện công Phong cách trang trí giống như khu nghỉ dưỡng sang trọng Trợ lý lưu đang không người trở ngoài phòng bệnh Thấy chu dịch đi ra liền cung kính hỏi Chủ tịch, cậu chủ cậu ấy có khỏe không? Chú dịch đi nhanh đến hướng dãy trên hành lang trầm giọng nói Bây giờ có lẽ nó điên rồi Nhất quyết buồn xuất viện đi tìm giang trạch dư và tạ điệt cây phiền toái Cũng không nghĩ tới tôi phải tốn sức lớn thế nào mới đem được nó ra ngoài Ông đi tìm vài người tới thay phiên coi chờ nó 24 giờ Đừng để nó ra ngoài gây chuyện Chợ lý lưu nhìn thần sắc không tốt của chu dịch Tiến lên an ủi Ngài cũng đừng qua tức giận Dù sao thì 5 năm, năm qua cậu chủ cũng chịu không ít khổ Có chút oán hận cũng không có gì đáng trách Chờ cậu ấy bình tĩnh lại Sẽ tự suy nghĩ cẩn thận ngài đã khổ Ông ta còn chưa nói xong đã bị cắt ngang Ông cho rằng tôi tức giận là vì chuyện này chu dịch nâng mí mắt đang rũ xuống Nhìn chiếc ghế sofa màu đỏ ngay chỗ ngoặt hành lang với đôi mắt đục ngầu. Có oán hận không phải là chuyện xấu. Nhưng người làm việc lớn, phải biết chú ấy đến phương pháp. Thời trẻ tôi cùng mấy người bạn đi săn ở Nga cùng thợ gian địa phương. Những thợ gian dũng mãnh nhất đều tuân thủ một nguyên tắc. Nơi núi rừng, bất kể là dã thú hung mãnh nào. Chỉ cần ông coi nó như con mồi, thì nhất định không thể cho nó cơ hội cắn ngược lại. Khóe miệng dữ tận của chu dịch rượt rượt. Những đốm đổi mùi cũng chạy dài lên thái dương Tửa Tuấn rất thông minh Nhưng tuổi còn quá nhỏ Đem một con hổ ném vào nhà giam Cho nó đói đến này sinh tinh ác độc lại thả ra Nó sẽ không khuất phục Chỉ biết ngay lập tức nhào lên cắn xé người Đây là bản tính của giã thú Muốn khiến nó ngoan ngoãn mà quỳ sạp trên mặt đất không thể phản kháng Hoặc là giết nó ngay tại chỗ Hoặc là dùng cây đánh gãy chân nó Chô dịch đột nhiên chuyển đề tài Nghe nói mắt của Giang Trạch Dưa có vấn đề Không thể nhìn thấy gì dưới sáng mạnh hay mờ ảo Giọng điệu ông ta khi hỏi câu này không hề có ý ba người khác trả lời Dưới ánh đèn nhạt nhạt Mùi thuốc hử trùng sốc lên chóc mũi Trợ lý lửa bên cạnh đột nhiên đồ mồ hôi lạnh dòng dòng Xe chạy gần qua hết Bắc Kinh Rồi tiến dần ra ngoài ô phía đông thành phố Tạ Điệt không chú ý cảnh vật ngoài cửa sổ dần dần trở nên xa lạ Nhưng đột nhiên cô phát hiện có chút không thích hợp Không đúng nha Sao anh biết định vị của em Còn nữa Sao anh biết tin chu Tử Tuấn ra tù mà không ngạc nhiên chút nào Đúng rồi Trong khoảng thời gian này Cô phát hiện Giang Trạch Dư và chu Tử Dương có liên hệ với nhau Đều là người của chu ra Không có lý gì chuyện chu Tử Tuấn được phóng tích chữa bệnh lớn như vậy Mà chu Tử Dương lại không biết Đột nhiên tạ điệt có suy đoán hợp lý Vì vậy giận dỗi chọc chọc vào cánh tay của anh Nói Có phải đã sớm biết rồi không Tại sao không nói cho em Người đàn ông giấu giếm Làm hại cô hôm nay suýt chút nữa Lại như mất hết lý trí trước mặt chu chu Có quỷ mới biết vừa rồi Trong toilet cô sợ đến thế nào Sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệnh Giang trạch sư không phủ nhận Gật đầu nói Anh cũng mới biết chuyện tuần trước Không phải muốn giấu em Chỉ là muốn sắp xếp mọi việc ổn thỏa Mới nói cho em biết Mấy ngày trước anh thông qua Hạ Minh Và liên hệ với cảnh sát Hà Năm phụ trách vụ án của chua từ tuần Anh và họ đã dành một tuần để tiến hành bố trí Điện anh đã đặt một thiết bị định vị siêu nhỏ vào điện thoại di động và túi xách của em hay dùng Trong lúc đang nói chuyện, thì vừa lúc xây dựng đèn đỏ Giang Trạch Dư lấy một chiếc điện thoại tiểu xào tới ngăn kéo phía trước ra, đặt lên đùi tạ điện Là một chiếc điện thoại Nokia ấn phím lưu hành mười mấy năm trước Rất kín đáo, thân máy nhỏ nhắn, rất thích hợp để che giấu Ngoại trừ dùng để gọi điện hoặc nhắn tin Thì còn có thể nằm trên ghế sofa Chơi game xếp hình Terrace cả trưa Về cơ bản không có chức năng nào khác Nhưng ưu điểm là pin dài Dùng được mãi Tạ Điệt cầm điện thoại lật ra mặt sau Mới phát hiện điện thoại đã được qua cả chế Đèn đỏ sang xanh Sang trạch sư khởi động xe Đường như ở ngoài ô cũng không có quá nhiều dấu vết sử dụng Lái xe cũng thuận lợi hơn Về sau em phải luôn mang điện thoại này theo bên người Anh đã thiết lập chip định vị tự động Có phím tắt Vị trí của em có thể được hiển thị trên điện thoại của anh Nếu như cách sai hơn 10km Thì tin nhắn báo động sẽ được đến điện thoại anh Với lại chỉ cần ấn vào giữ số 1 Thì tin nhắn trợ giúp đã được thiết lập sẵn Sẽ gửi qua cho anh Số 2 Để gửi cho cảnh sát Hàn Anh ta sẽ luôn chú ý động thái của em Nghe anh giới thiệu xong Đột nhiên tạm điệt cảm thấy chiếc điện thoại có niên đại chảy chẳng chĩu Và nóng hổ Khó trách cần đưa anh luôn đi sớm về trễ Cực nhọc cả ngày Không thể yên ổn nghỉ ngơi Thì ra là ăn bài mấy thứ này Vùng hoang dã có mãnh thú hoành tráng Nhưng đã có anh ở bên cạnh Xây tường cao và hầm trú ẩn cho cô Những lời trách móc cứ thế Nghẹn lại trong cổ họng Suốt của cũng không nói ra được Xe chạy rất nhanh Giọng của giang trạch sư ở ghế lái có chút nghiêm túc Điệt điên Nếu anh không ở bên cạnh em Chỉ cần em cảm thấy nguy hiểm Thì hãy ấn ngay phim tắt Anh sẽ mau chóng chạy tới Nhớ kỹ chưa Tạm điện thấp giọng ở một tiếng Nắm chặt điện thoại hỏi Vậy còn anh? Anh có cái này không? Định vị của anh cũng chia sẻ với cảnh sát Hàn sao? Người đàn ông bên cạnh nghe vậy khẽ nhách miệng vươn tay xoa xoa đầu cô Có Đại đa số thời điểm cô gái nhỏ của anh đều rất lạnh lùng Nhưng đôi khi cô ấy cũng đáng nhớ đến mức bùng nổ Điện điện Em không cần quá lo lắng Cuộc sống của chúng ta sẽ không có gì thay đổi Đây chỉ là để đảm bảo không có sai sót Chú dịch bên kia anh đã có sắp xếp Cũng cho người theo dõi chú tử tuấn Hơn nữa hắn cũng không được nhàn nhã Ở bên ngoài bao lâu nữa đâu Tạm hiệt nghe vậy thì hoàn toàn yên lòng Lúc này mới có tâm trạng đánh giá Phong cảnh ngoài xe Các tòa cao ốc dần dần trong tầm mắt khuất đi Hai bên đường là những cây keo Trung Quốc cao vút cùng với những cây mặn Đông thưa thớt Không phải đường về nhà Hôm nay là sinh nhật của ba anh Anh định đến đón em trước đó Vừa vặn dẫn em đi gặp ông Dường xe Cô lùi loát tháo dây an toàn Chờ sau khi người đàn ông với vẻ mặt khó hiểu dường xe lại Cô mới giải bước sang lề đường trên đôi giày cao gót Vài phút sau Tạ Điệt trở lại cùng một bó hoa mận lửa đỏ Với những nhánh cây khô không đều nhau Chia làm hai chù Rồi lấy hai sợi dây buộc tóc từ trong túi ra Và buộc hai đầu lại Những cây hoa mận cành lá nở rộ Chụm lại một cách tùy ý Vậy mà lại mang vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ Tạ Điệt hoàn thành xong công việc Lướt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái Đang nhìn động tác của cô với vẻ thích thú Nếu em không hỏi Có phải là anh tính tới nơi rồi mới nói cho em không Lần đầu gặp mặt Em đổi thế không được Để tại anh hại em phải một lần làm đạ tọc hái hoa Thật tội lỗi Biên mộ của Giang cha Giang mẹ nằm cạnh nhau Ở Nghĩa Trang phía đông Bắc Kinh Phần lớn người miền Bắc đến tảo mộ vào đêm 30 giao thừa Hoặc thanh minh Cho nên Nghĩa Trang công cộng vào thời điểm này Hầu như không có người Bạn điệt đặt hai bó hoa mận trước hai bia mụ đang nằm cạnh nhau, nhìn di ảnh của đôi vợ chồng trẻ trên bia mụ, rồi cúi đầu theo quy củ. Mẹ của Giang Trạch Sư qua đời, vì chứng khó sinh khi sinh anh ra. Người phụ nữ trên biên mụ còn rất trẻ, dung mạo kinh người, có lẽ là để sống đối với bà ấy. Di ảnh của ba anh cũng chọn một tấm lúc còn trẻ, trông rất giống với Giang Trạch Sư, cực kỳ tuấn lãng, nhưng gương mặt có chút sáng vẻ tùy ý. Lúc ba anh qua đời, biên mộ không đặt ở đây. Là sau này mới giờ đến đây cùng một chỗ với mẹ anh. Giang Trạch Dư rót một ly rượu trước mộ. Tạm điệt chú ý thấy rượu kia chỉ là loại rượu trắng bình thường nhất. Là loại 10 tệ một chai trong siêu thị. Ông là một người thô tục. Giống nổi đời người ở quay bán quả vạt và cũng chỉ thích như vậy. Nhưng chỉ cần lần nào uống nhiều quá, lên bắt đầu ồn ào muốn đi tìm mẹ anh. Ông đã đợi 20 năm, cuối cùng cũng đã đi. Đại học năm nhất, Lúc Tạ Điệt biết Giang Trạch Dư, ba anh đã qua đời, nghe anh nói là do bệnh. Hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu vào sườn núi bên cạnh Nghĩa Trang, bóng núi ngược sáng dần dần trở nên mờ ảo. Sau khi hai người quét dọn xong ngôi mộ, đột nhiên Tạ Điệt nghĩ tới việc muốn đi thăm nhà cũ của Giang Trạch Dư. Cô nhớ đã từng nghe anh nói qua, nhà anh ở gần đây, xe chạy khoảng 2km thì tới một tiểu khu tiểu cũ, bên trong không có chỗ đậu xe đúng chuẩn. Mỗi gia đình đều tùy tiện tìm một khoảng trống giữa các tòa nhà để đậu. Kết quả là hai người xoay vài vòng cũng không tìm được chỗ đậu xe thích hợp. Giang Trạch Sư đành phải tạm thời đậu xe ở dưới lầu nhà mình. Sau đó đưa chìa khóa cho cô. Điệt Điệt, anh ra bên ngoài đậu xe. Em lên trước đi. 201. Tạ Điệt gật đầu. Cầm chìa khóa đi vào hành lang. Tiểu khu này thật sự rất cũ. Lốc sơn bên ngoài trên vách tường màu xám đã bị chóc ra. Đèn hành lang cũng hư. Tai vịn cầu thang thì dì sét loang lổ Nhưng mà quét dọn thì cũng rất sạch sẽ Tạ Điệt đi đến tầng 2 Lấy chìa khóa mở cửa Căn nhà không lớn Chỉ có 2 phòng Hơn nữa hứa nhà cũng rất kém Bên ngoài mới là hoàng hôn Mà trong nhà đã là một mảnh đen nhánh Tạ Điệt sờ soạn mở đèn Thay dép lê ở cửa bước vào Nhà cụ đã lâu không có người ở Đồ đạc đều được bọc bằng vải ni lông màu trắng Nhưng có thể thấy cách bẻ biện rất ngăn nắp Căn phòng vừa mới bước vào cửa Đã nhìn thấy có lẽ là phòng của Giang Trạch Sư Trên cửa còn dáng một tấm poster của ngôi sao nào đó Tạ Điệt bước đến Đẩy cửa ra Bước tưởng bên trong còn treo nhiều poster hơn Bao gồm một vài ngôi sao Còn có cả Beyond Anh cũng từng có những sở thích bình thường như bao chàng trai khác Cô đột nhiên cảm thấy như bản thân vừa đẩy ra khe hở thời gian Và nhìn thấy cuộc đời của cậu bé ngây ngô Như chưa từng trải qua tai họa vô vọng kia Loại cảm giác kỳ diệu này Làm trái tim cô trong nháy mắt Trở nên mềm mại Tạ Điệt ven tấm vải trắng Che chiếc bàn bên cửa sổ lên Và tìm thấy một khung ảnh Trong ảnh Một cậu bé có lẽ chỉ khoảng 12-13 tuổi Mà đã mang dáng vẻ cực kỳ tuấn tố Có lẽ đây là một bức ảnh Bị người lớn ép chột Trong lòng cậu bé không tình nguyện Sự không kiên nhẫn viết đầy trên mặt Tạ Điệt nhìn đến buồn cười Rũi ngón tay chọc chọc cơ mặt non nớt Đường nét không rõ ràng như hiện tại Cửa chính có tiếng gõ cửa Tạ Điệt cầm bức ảnh kia Vẻ mặt bỡn cợt đi mở cửa À dư Lúc anh còn nhỏ Anh Giang, anh đã trở về Người trước cửa cũng đồng thời nói chuyện với cô Là một cô gái nhìn có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi Tóc đen Mái ngang Đôi mắt to Thanh thuần lại đáng yêu Khoảnh khắc nhìn thấy cô Trong nháy mắt biểu tình vui sướng kích động trên mặt Liền trở nên ảm đạm Anh Giang Tại điệt nhướng mày đứng thẳng lưng ỉ mình cao hơn cô gái nhỏ Từ đầu trên cao nhìn xuống lưỡng mắt một cái Cô xoắn xoắn đuôi tóc sóng mắt hiện lên 10 phần nữ tính Chồng chị đang đậu xe dưới lầu Còn chưa lên Em gái đây là Hàn tầm chút đã từng nói qua Năm nữ tuổi tác không sai biệt lắm Mà gọi nhau anh trai em gái nhất định không đơn giản Tạ Điệt lo lắng nguyên tắc này, ánh mắt đặc biệt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cô gái nhỏ trước mặt này, váy dài thẳng tắp, mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu. Chiếc váy là kiểu dáng bình thường ngoan ngoãn, chân đi một đôi giày vải không thương hiệu. Là một cô bé ra cảnh bình thường, thoạt nhìn thì nhỏ hơn cô một chút, nhưng không biết là nhỏ hơn bao nhiêu tuổi. Vẻ ngoài này cực kỳ có tính mê hoặc, trong đầu Tạ Điệt nhanh chóng nhảy ra kịch bản cung đấu sáu mươi mấy tập. Mà cô đã xem trước đó Nhưng phần đoạn khuôn sáo như cũ mong muốn không không phát sinh Cô gái mái bằng đang xác một chiếc túi trên tay Ngay vậy ngầng đầu lên nhìn tạ điệt Người cao hơn cô rất nhiều Đôi mắt to nghi hoặc chớp chớp Hình như sau đó đột nhiên nhớ tới chuyện gì Bỗng nhiên bừng tỉnh mà a một tiếng Vẻ mặt lại khôi phục sự ngạc nhiên Thậm chí giọng nói còn to hơn rất nhiều À Em biết rồi Chị là chị dâu Sunny phải không em đã ăn dưa chuyện của anh chị trên mạng. Chị và anh trai Giang đã kết hôn rồi hả? Tạm điệt được gọi hai chữ chị dâu thì cả người thoải mái lại nhìn đến hai má phúng phính chưa hết vẻ trẻ con của cô gái nhỏ. Có vẻ là một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp thôi. Trong lòng cô thầm mắng bản thân mình chỉ vì tranh giành tình cảm mà một đứa trẻ cũng không buông tha. Vì vậy liền thả lòng tất cả tư thế tránh ra một bên mời cô bé vào. Vẫn chưa kết hôn. Nhưng chắc cũng sắp rồi. Vào nhà ngồi đi. Tạ Điệt lười biếng, biếng nhác bước vào trong nhà. Quay đầu lại hỏi cô bé. Nhóc con, em là ai? Sống bên cạnh à? Cô gái nhỏ ngoan ngoãn để dày ở bên ngoài. Sỏ đôi dép lê bước vào. Nhưng vẫn nhịn không được mà biện giải cho bản thân. Em không phải nhóc con. Em đang học năm ba. Nhà em ở đối diện 202. À, chị gọi em nhiên như là được rồi. Năm ba à? Tạ Điệt nhanh chóng tính toán một chút trong đầu nó cách khác Thì nhỏ hơn cô 6 tuổi Nhỏ hơn gian trạch dư 9 tuổi Năm gian trạch dương 18 tuổi tốt nghiệp trung học Thì cô bé mới học lớp 2 tiểu học Chính là một đứa trẻ nhỏ Cấu không thành uy hiếp Vì thế cô hoàn toàn yên tâm Lê đôi dép lê đi vào phòng khách Vén tấm vải trắng phủ trên ghế sofa gỗ lên Lại tìm rẻ lau sạch Là nữ chủ nhân Rất không có kỹ năng trong việc tiếp đãi khách Ngồi đi Có vẻ nhà này mấy năm nay không có ai ở chỉ không kiếm được đồ ăn đã em rồi Em và gia đình gian Trạch xưa rất thân sao Cô gái nhỏ ngoan ngoãn hồi xuống Đem túi nhỏ đang cầm trong tay giấu ở phía sau Trước kia rất thân Chú ra mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt ở trước cửa tiểu khu Nhà em là cửa hàng kim khí Kế bên quay bán quà vặt Khi ấy hai nhà chúng em lại là hàng xóm Cho nên lui tới rất nhiều Anh ra không có mẹ Thỉnh thoảng mẹ em nấu mấy món ngon sẽ rủ anh ấy quan cơm cùng. Mấy năm trước, cửa hàng kim khí của mẹ em mở cửa đường mấy chi nhánh. Cũng là nhờ anh Giang giúp đỡ. Tạ Điệt ngồi kế bên cô bé nghiêng đầu. Khỉu tay trống ở tay viện của ghế sofa. Cô chú ý tới chiếc túi mà cô gái nhỏ giấu ở phía sau từ khi vào cửa. Nhướng mảnh, chỉ chỉ cái túi kia. Cái này là của Giang Trạch Dừa. Cô bé nghĩ rằng mình đã giấu rất kỹ. Gương mặt sau khi bị Tạ Điệt phát hiện lập tức đỏ bừng. Nội tâm dễ dụ một lúc Cuối cùng rụi tay cầm chiếc tối ở sau mông Dịch ra từng chút, từng chút một Rồi đưa cho Tạ Điệt Là sau khi chú Giang qua đời chìa khóa hồng thư của nhà họ Đã đưa cho ba em Đây là những lá thư mà người khác gửi đến mấy năm gần đây Đa số đều là bạn học cũ của anh ấy Em chỉ muốn mang chúng đến cho anh Giang Cô bé trộm nhìn sắc mặt Tạ Điệt Cực kỳ có nghĩa khí mà biện giải cho Giang trạch sơ À Mấy bức thư này lúc còn đi học Anh Giang thường duyên nhận được Nhưng mấy anh không có đọc Thực ra cô biết là do anh Giang không nhìn thấy chúng Nhưng trong tình huống này Nên nói không đọc đến mới tốt Tạ Điệt nhận lấy trước tối Vừa mở túi ra thì thấy còn có cái gì không rõ Một bức thư màu hồng phấn Còn dấu dán trên đó không phải hình trái tim Mà là hoa hồng Tạ Điệt chọc một tiếng Rồi Liếc nhìn thiếu niên đẹp trai với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn Trong khung ảnh Mà cô đặt ở bên bàn trà Được rồi, được hoan nghênh như vậy cũng không phải là không có lý do Nhưng mà thật ra cô rất tò mò về quãng đời học sinh của anh Đặc biệt là... Tạ Điệt mở to mắt, xoay người lấy từ trong túi sách ra một thỏi son mua đưa cho bé Cái này vừa mở ngày hôm qua, vẫn chưa dùng, tặng em Vì là hàng hiệu đắt tiền nên cô gái nhỏ liên tục từ chối Nhưng ánh mắt kia rõ ràng đã dính chặt vào thỏi son Con gái ở độ tuổi này rất khó lòng chống cửa lại son môi Tạ Điệt càng nhìn càng thấy tiểu nha đầu này rất đáng yêu, vì thế sờ sờ đầu cô bé cười rất hiền tử Nhận lấy đi bé con Hỏi em một vấn đề Lúc anh Giang của em còn đi học Có mối quan hệ tốt với một cô gái nào không? Cô gái nhỏ quả nhân rất biết điều Nghe vậy không nói hai lời Bỏ cái son vào trong tối Đôi mắt to híp lại nở một nụ cười ngọt ngào Trong tiểu khu của chúng em có mấy chị gái yêu thầm anh ấy Nhưng mà tuổi trước tới nay em chưa thấy anh giang qua lại với nữ sinh nào cả Trong ấn tượng của em Thì anh ấy học hay rất chăm chỉ Tính cách tương đối thu mình Không thích quan tâm đến mọi người Chính là kiểu con nhà người ta đấy Lúc cuối tuần thì anh ấy vừa giúp chú trong tiệm vừa học bài Hoặc là đi chơi bóng ở sân thể dục của trường trung học Bế kế bên Tạ Điệt nghe vậy thì vô cùng hài lòng Dùng ánh mắt cổ vũ Cô bé tiếp tục nói Cô bé bỗng nhiên hơi xúc động một chút Anh giang đẹp trai Thành tích lại giỏi Lúc đi học rất đồ hoan nghênh. Em nhớ rõ lần đầu tiên anh Giang thi đại học là em mới học lớp 2. Anh ấy là thủ khoa khoa học tự nhiên của Bắc Kinh. Đáng tiếc lại xảy ra chuyện kia. Hai ngày trước lúc đang ăn cơm, mẹ em còn nói anh Giang thật sự rất quá khổ. Mẹ anh ấy vì khó sinh mà mất. Chú Giang rất vất vả mới nuôi anh lớn lên, cũng thành tài. Vậy mà chỉ vì một thai phụ ngu ngốc hãm hại, anh ấy lại bị bắt ngồi tù 2 năm. Nếu không phải chủ nhiệm lớp cao trung của anh ấy là người tốt, Không chừng anh ấy không thể nào tìm thấy một ngôi trường nào để học lại mất Cô gái nhỏ trao mày Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại Hơn nữa chủ cũng sẽ không vì chuyện này mà qua đời Cũng may là hiện tại Anh Giang có tiền đồ tốt Nếu không thì thật sự là giận sôi người Bởi vì chuyện này mà qua đời Sao lại thế Tạ Điệt nghe được chuyện này sắc mặt đột nhiên thay đổi Chị nghe Giang Trạch Dư nói Ba của anh ấy qua đời do bị bệnh mà Cô gái nhỏ gật đầu Đúng là do bị bệnh Nhưng mà trước kia sức khỏe của chú Giang rất tốt Bị bệnh nghiêm trọng như vậy Còn không phải do chuyện của anh Giang bị ngồi tù sao Lúc đó anh Giang bị phán 2 năm tù có thời hạn Chú Giang không có cách nào Chú nhận kết quả này liền đóng cửa tiệm qua vặt Cả ngày chỉ nghĩ đến việc kháng ăn Mới nửa năm trôi qua Không kháng ăn được Mà tóc đã bạc trắng một nửa Nhà bọn họ và nhà em đều là dân thường Không quen biết bất kỳ thẩm phán hay công tố viên nào Chú Giang không có cách nào khác Chỉ có thể mỗi ngày cầm một tấm biển Sau khi uống say Còn nói với ba em Đứng trước cửa tòa án Tất cả đều vô ích Có một lần chú tới nhà em uống rượu Từ lúc anh Giang ngồi tù Không có lúc nào chuối có giấc ngủ ngon Cảm thấy không thể giải thích cái gì Là công đạo với vợ mình ở trên trời Một ngày 24 giờ Chú ấy chỉ nghĩ đến chuyện kháng ngán Rồi lại không tìm thấy phương án đáng tin cậy Cứ liên tục như thế Có thể không sinh bệnh sao Ngay cả bác sĩ cũng nói bệnh của chú ấy là do lo lắng Chuyện này ngay cả anh Giang cũng không biết Lúc chú qua đời ấy còn ở trong tù Hai cha con thậm chí còn không được gặp nhau lần cuối Trước lúc chết chú ra không cho nhà em nói với anh ấy Cho nên anh Giang cũng chỉ biết ba anh ấy mất sau uống rượu quanh năm Nên sinh ra bệnh tật Nếu anh ấy biết chú Giang đã qua đời Là do lúc nào cũng suy nghĩ chuyện anh ấy ngồi tù Trong lòng chắc khó chịu lắm Trái tim tại điệt rơi xuống từng chút từng chút một Sắc mặt dần tái đi Đầu óc ong ong, tim đau thắt lại Cảm giác tội lỗi và lo sợ vô hạn Dâng lên trong lòng cô Cảm giác tội lỗi này như một nhát sao cùn Không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng hành hạ ý chí cô từng chút một Hóa ra chỉ vì chuyện năm đó Chỉ vì đi ngang nhà máy Bỏ hoang và tình cờ cứu cô Giang Trạch Sư không chỉ bị ngồi tù 2 năm Mà còn chịu tổn thương tận cùng Anh vì vậy mà mất đi Người thân duy nhất của mình Mất đi gia đình vốn đã không chọn vẹn Và anh cũng không biết chuyện này Vận mệnh chưa bao giờ là công bằng Trên đời này Có những người tài sắc vẹn toàn Mặc kệ là chuyện gì Thì mọi thứ đều chỉ trở bàn tay Nhưng cũng có những người ngay cả cuộc sống bình thường Cũng không thể với tới Những lời nói lúc sau của cô gái nhỏ Một câu tạ điệt cũng không thể nghe vào Cô như là bị ném thật mạnh vào mê cung Muốn tìm lối ra trong tư tưởng tuyệt vọng Nhưng càng đi lại không thể thoát được Mãi cho đến khi cô bé đứng dậy chào tạm biệt, cô mới bừng tỉnh, đi tiện khách. Vài phút sau, cuối cùng Giang Trạch Dư cũng lên tới sau khi chiếm được chỗ đậu xe tốt. Cửa nhà khép hờ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy Tạ Điệt ngồi ngay ngửi trên sofa. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào một góc của bàn trà, không biết đang suy nghĩ gì. Cô nghe được tiếng động đóng cửa, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt một chút mê man, cũng không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh. Hàng mi dài như trước quạt kia nhẹ nhàng Khôi phục lại dáng vẻ Sau đó che giấu hoàn hảo về thất thần vừa rồi Tạ Điệt trồm tới Cô chiếc tú trên sofa ném qua cho anh Ngịch mấy đầu ngón tay rồi miễn Cưỡng hài hước nói Đứa nhỏ nhân nhân nhà bên cạnh mang tới đấy Thơ của một số bạn học cũ của anh Một sớp dài như vậy Đủ để anh xem mấy ngày Giang trẻ xưa ra nghe giang ngữ khí của cô Không cần hủy chiếc tú đi Cũng biết bên trong là cái gì Anh đặt chiếc tú lên bàn trà Ngồi xuống bên cạnh cô gái, ôm chặt cô cười nói Mắt anh đau, không xem Lần này, Tạ Điệt phá lệ mà không đùa cợt anh Cô lắng nghe hơi thở mang theo nụ cười nhạt của người đàn ông Trái tim như bị một tảng đá lớn đè chặt lâu son mài trên góc bàn cà phê bằng gỗ đang bóc chóc Khăn trải bàn chấm đất là kiểu ô vuông cũ từ mười mấy năm trước Trong nhà không có phòng ăn riêng Trong đầu Tạ Điệt lọc kiểu bỗng nhiên bắt đầu Sinh ra cảnh tượng hai cha con ngồi trên sofa Không, người gấp thức ăn từ trên bàn trà 18 năm sớm chiều ở chung và nương tựa vào nhau tình cảm hai cho con ắt sâu đậm phải không Vậy anh đã vượt qua khoảng thời gian kia thế nào thật vất vả mới ra khỏi nhà tù ăn người không nhà xương kia cuối cùng lại phát hiện ra người thân duy nhất mà mình có thể dựa vào đã qua đời anh vừa phải tổ chức tang lễ cho cha vừa phải một mình liên lạc với trường để đi học lại vừa phát phátầu về phải lo kế sinh nhai tại được nhớ tới 9 năm trước Lúc cô gặp sang trạch sư ở cửa tòa nhà hành chính Thiếu niên đội mũ lưỡi trai Hèn mọn, dò hỏi thư ký hành chính Về chuyện học bổng Khi đó anh như một cái bóng cô đơn, mỏng manh Tất cả mọi người đều cảm thấy anh là quái nhân Lại xem nhẹ người con trai Chỉ ăn canh trứng rong biển Áo thun trắng mặc đến sờn bạc Trầm mặc ít lời Đã từng nghe qua những chuyện gì Ở bên nhau 3 năm Nhưng anh chưa từng một lần than khổ với cô Thậm chí không hề biểu hiện ra Bất kỳ sự đau thương nào Một lần duy nhất chính là sau khi đánh nhau với người khác ở quán bar, cô đưa anh đến bệnh viện. Lúc đó anh ôm eo cô từ phía sau khẩn cầu cô. Anh nói, điệt điệt, anh không phải là người xấu, em đừng sợ anh, được không? Anh đã nếm trải mùi vị cay đắng nhất trên đời này, bị người khác dùng thanh kiếm sắc bén nhất làm tổn thương. Nhưng anh vẫn nguyện ý dâng lên cho cô sự ngọt ngào và mềm mại trong lòng từng chút, từng chút một như chân bảo. Đôi tay Tạ Điệt nhẹ nhàng vuốt phép lưng người đàn ông, nhàn nhạt, nhạt so hỏi, giống như nói mớ. Giang trạch dơ, anh hối hận không? Hối hận cái gì? Hối hận đã cứu em. Hối hận khi bị cuốn vào chuyện lung tung rối loạn này. Hối hận khi có cuộc sống như vậy. Tạ Điệt mở to đôi mắt khô khốc, lắc đầu, phát hiện mình không dám hoặc chưa sẵn sàng nghe câu trả lời. Giọng điệu nhanh chóng trở về lại vẻ lời biếng không chú ý, nhưng đôi mắt lại đỏ lên. Hối hận vì trở thành người của em sớm như vậy Không tiếp tục chọn lựa một phen Lúc đi học có nhiều cô gái thích anh mà Người đàn ông hoàn toàn không biết gì Nghe vậy còn tưởng cô gái nhỏ của mình đang ghen Vì thế ý cười bên môi cũng dần dần mở rộng À, đương nhiên là hối hận Điệt điệt Anh chỉ hối hận Tại sao không biết em xấu hơn một chút Ngày 29 Tết Bắc Kinh đã con nắng từ lâu Nắng ấm mùa đông lặng lẽ làm tan chảy tuyết động bên đường, làm ửng hồng những mái ngói trên nóc nhà. Tạ Điệt và Giang Trạch Sư cùng ra ngoài đi siêu thị để mua đồ về chữ Tết, đồ ăn vặt và trái cây với đủ loại màu sắc và hình dạng, cây phá hoa cho trẻ, còn có nguyên liệu nấu ăn đủ cho cả tuần. Còn cả hai hồn nhiên mua quần áo mới tặng nhau cho trẻ con. Tạ Điệt cầm trong tay bộ quần áo có tính bão hòa cực cao kia, phối hợp với chiếc áo khoác casme màu đỏ, cũng có tính khiêu chiến rất cao Cực kỳ ghét bỏ mặt biểu môi Cũng đâu phải năm tuổi của em Màu này có phải nổi quá rồi không Màu đỏ chó mắt này Đúng là làm khó blogger tạ mà Cô thẩm càn nhằn trong lòng thẩm mỹ Của đàn ông đúng là không thể tin được Người đàn ông vẫn đang làm việc trên sofa Nâng mắt lên Để mắt kính trên mũi Màu đỏ tốt mà Ăn tết vui vẻ Anh nói xong Đem laptop để qua một bên Vẫy tay với tạ điệt Điệt điệt lại đây Anh giúp em mặc Tạ Điệt cầm quần áo đi qua, ngoan ngoãn mở ra hai tay mặc anh đùa nghịch. Bàn tay người đàn ông khô ráp lại ấm áp, anh nhẹ nhàng mặc áo khoác lên cho cô, lại cẩn thận vén mái tóc đen dài của cô ra khỏi cổ áo, Lụng ngón tay chạm vào trước cổ thon dài ấm áp, động tác của anh bỗng nhiên chậm lại, vừa như vô tình mà ái muội che chọc cô. Tạ Điệt không đoán trước được nên đỏ cầm mặt, liền nghe người đàn ông cười nhạt vui sướng, Đấy lòng cô thầm mắng mình không có tiền đồ. Đã lên xe 2 tháng rồi mà vẫn không có sức chống cự với anh Giang Trạch xưa kéo cô ra Cẩn thận đánh giá Sau đó bước xuống lầu Đi tới căn phòng chứa quần áo mà Tạ Điệt dùng để cất sản phẩm PR Tìm thấy một chiếc khăn tròn cổ phối lông giả Nhẹ nhàng choàng vào cô Thậm chí anh còn lấy đâu ra một sợi dây buộc tóc Buộc lại bắt cho Tạ Điệt theo phong cách mới lạ Mấy lần Tạ Điệt phát bệnh nghề nghiệp muốn đánh gãy anh Nhưng nhìn sự hứng thú khó có được trong mắt người đàn ông Đành phải cứng đờ cả người Mặc anh đùa nghịch Cuối cùng Gia Trạch Dư cũng hoàn thành Lùi ra xa một chút Nhìn cô cẩn thận từ trên xuống dưới Gật đầu hài lòng tại Điệt tổng kết lại những món đồ Mà Trước Soin đã lấy Thật sự là tưởng tượng không ra kiểu phối hợp như vậy Làm sao mà vừa ý được Cô trợn mắt châm chọc nói À Dư Có phải là hồi nhỏ anh chưa từng cho búp bê Barbie không Bởi vậy bây giờ mới hứng thú Với loại trò chơi mặc quần áo này Giang trạch sư không trả lời cô Lôi kéo người đi đến trước gương Rụi tay xoa xoa mái tóc dài của cô Đẹp tại Điệt rất nể tình mà nhìn thoáng qua gương Vốn định mặc kệ nhìn thấy hình ảnh cáo mắt Cũng sẽ ngốc ngách Khen ngợi thẩm mỹ của anh Không ngờ sau khi doi gương lại sừng sốt Vậy mà không có hiện trường tai nạn xe cũng trong tưởng tượng Trong gương Mái tóc đen dài của cô gái ngoan ngoãn mù sau đầu Người buộc tóc tuy không thuần thúc tay nghề nhưng ngược lại khiến cho phần đỉnh tóc trở nên bồng bềnh và mang đến cảm giác tùy ý. Chiếc áo khoa màu đỏ có chất liệu rất tốt kiểu dáng ngoan ngoãn ngay cả hàng cúc áo cũng có hình dạng cúc sừng trâu đậm chất học sinh đường viền của áo là một màu trắng tinh đơn thuần không nhìn thấy được một tia tạp chất đem gương mặt vốn nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay của cô gái nổi bật lên đôi mắt thì càng to thêm tròn tại điện có đôi mắt dài Một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng. Nhưng bây giờ cùng đôi mắt ấy, dưới lớp trang điểm nhẹ cùng bụi váy lễ phục, lại có vẻ tròn xoe. Nếu trẻ đi vài tuổi, sẽ giống như một nàng múp bê trong bức tranh Tết. Trong gương, người đàn ông cao lớn ôm lấy cô từ sau lưng, hai tay choàng qua eo cô. Giọng nói vô cùng quyến rũ và dịu dàng. Điệt điệt, năm nay chúng ta sẽ ăn Tết cùng nhau. Tạ Điệt nghiêng mặt nhìn đường viền của áo len mỉm mịn, cùng hầu kết gợi cảm đến cực điểm của người đàn ông. Sau đó ma xuôi quỷ khiến thế nào lại hôn xuống động mạch của anh. Cô áp môi mình vào đó, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ và ấm áp. bỗng nhiên há miệng cắn một cái thật mạnh, để lại một vòng cắn tinh tế. Người đàn ông đau suýt một tiếng, sau đó nheo mắt ra vẻ tức giận. Tại sao lại cắn anh? Điệt điệt, em là quỷ huyết máu à? Tạ Điệt lắc lắc đầu, đây là năm đầu tiên cô trở lại Trung Quốc, hương vị Tết ở Mỹ rất đạm bạc, người Mỹ mừng lễ Giáng sinh, lễ phục sinh, ngoại trừ cộng đồng người Hoa, phố lớn ngõ nhỏ, hoàn toàn không tuyên truyền Tết nguyên đán. Thế cho nên có mấy năm Tết âm lịch đến rồi, cùng ngày đó cô nhìn thấy tin nhắn ở Weibo mới biết đó là ngày ăn Tết. Mặc dù vậy, Tạ Điệt đối với hai chữ ăn Tết vẫn có một loại tiếng ngưỡng khó giải thích. Giống như những người theo đạo thiên chúa tin vào Giáng sinh, trong trí nhớ của cô, lùng mộng đã nói với cô, mỗi năm vào Tết Nguyên đán, quái thú Nian sẽ đến nhân gian dạo một vòng, xóa tan bi kịch và bất hạnh trên thế giới này. Tạ Điệt xoay người ôm lấy anh, cười đến có chút xấu hổ. Em để lại dấu vết cho quái thú Nian, để nó đến dọa anh, sau đó đem tất cả bất hạnh trên người anh biến thành số không Giọng của Kỳ Du Chi ở bên kia điện thoại vẫn xen lẫn sự khó tin. Bà mẹ nó, cậu thật muốn đi à? Còn mang theo tại đại tiểu thư nhà cậu nữa. Chuyện Kỳ Du Chi nói đến chính là bữa tiệc mừng năm mới mà Mạnh Gia tổ chức vào ngày mùng 1 Tết. Họ đã gửi thư mời đến hai nhà sáng lập của Trạch Ưu. Lúc đó, Trạch Ưu khởi bước Mạnh Gia với tư cách là tiền mối trong lĩnh vực Internet đã cho rất nhiều kiến nghị và hướng dẫn cho nên rất khó để từ chối lời mời của họ. Trước đây mỗi khi có những hoạt động xã giao như thế này Giang Trạch Dư thường để cho Kỳ Duchi Mà không nói một lời Cho nên Kỳ Du Chi chỉ là tùy tiện gọi một chút Chứ không bất kỳ mong đợi gì từ anh cả Không nghĩ rằng Vậy mà Giang Trạch Dư lại muốn đi Còn nói muốn mang theo tạ điện Kỳ Du Chi cảm động đến mức Nước mắt lưng chồng Đàn ông một khi mà có vợ rồi Hóc cũng được cân bằng Lệ khí trên người cũng giảm bớt Quả nhiên con người cũng trở nên lương thiện hơn nhiều Thế nào, có ý kiến à? Kỷ Du Chi vội vàng lắc đầu Tôi đương nhiên là không có ý kiến Dương hai tay tán thành Nếu cậu đi thì tôi được giải thoát rồi Mùng một tôi có thể cùng lan lan về nhà cô ấy chúc Tết Mẹ vợ tôi chắc chắn sẽ kêu ở lại ăn cơm Nhưng mà không biết năm nay Mạnh ra theo phong cách gì Địa điểm tổ chức tiệc đặc biệt xa trong trung tâm thành phố Là chỗ nào đó ở một quận phía đông Mạnh ra có một trang viên rượu đỏ ở đó Lái xe mất khoảng 2 tiếng Trợ lý của cậu về nhắn Tết rồi phải không? Có cần tôi tìm tài xế đưa hai người đi không? Không cần mùng 1 không cần bắt người ta về đi làm Tôi tự mình chạy Vậy được Mắt của cậu lái xe vào ban ngày chắc không vấn đề gì Chỉ đừng cho chú ý an toàn 2 giờ sau Tại biệt thựa chu gia thơ phòng Chủ tịch Tôi nói với Mạnh ra là người muốn uống rượu nho Mà họ tự sản xuất Quả nhiên lần này bọn họ chọn địa điểm tổ chức... Là ở trang viên rượu đỏ Mạnh Gia cũng đã công bố danh sách khách mời Giang Trạch Sư đã xác nhận Hắn ta sẽ tham dự buổi tiệc vào trưa ngày mốt Hơn nữa còn mang theo bạn gái Giữa thư phòng là một bàn trà bằng hoa gỗ lê Trên bàn là một bộ ấm trà bằng gốm sứ Là sứ thanh hoa chính thống của nhà Thanh Được sản xuất cùng năm với bộ bảo tàng trong thành phố Loại trà được ngâm chính là minh tiền Quân sơn ngân châm, cao cấp Các búp trà dài ngắn đều đồng đều Ráng vẻ rất đẹp Thon dài mảnh khảnh như những chiếc kim Thủ pháp pha trà của chú dịch rất tinh xảo Tốc độ rất nhanh Nước trà sánh mịn Giới trẻ bây giờ thích pha trà trong cốc thủy tinh Nó là có thể quan sát hình dạng lá trà Nhưng phẩm trà Chưa bao giờ dựa vào thị giác Lão nhấp một ngụm trà Nheo mắt thoải mái Sau đó đặt ly ở trên bàn màn theo bạn gái cũng tốt Có đôi có cặp Cũng coi như có bạn Trên đường từ Bức Hải Phương Chu đến bữa tiệc sẽ phải đi qua ngã ba không có máy giám sát là đoạn đường sẽ xảy ra tai nạn. Nghe nói người ta gọi nó là Rumada của thành phố Bắc Kinh. Đoạn đường này tai nạn sẽ xảy ra lắm. Chọn lý lưu nghe vậy, đôi tay đang rũi bên người du lên một chút. Châu dịch tự nói với chính mình. Sau đó gương mắt giật giật khóe miệng trầm giọng nói. Nhớ giận dò người lái xe. Phải có một chút kỹ xảo. Tận lực đem ánh sáng đánh vào phạm vi tầm nhìn của Gian Trạ Thị lực của hắn dưới ánh sáng mạnh gần như là một người mù. Đừng có để mỗi điểm này mà cũng không làm tốt. Sữa trưa ngày mốt. Tôi chờ tiến thức của các người. Chợ Lê Lưu gật gật đầu. Trong lòng lại cực kỳ khẩn trương. Dù sao Chu Gia cũng là đệ nhất hào môn ở Bắc Kinh. Có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm. Trên thương trường mần ấy năm. Không phải ông ta chưa từng trải qua những chuyện làm ăn bần thỉu nào. Nhưng mà mỗi lần đều là bóng sát mép bàn. Không giống như bây giờ. Chuyện này dính đến mạng người đấy. Trợ lý lơ cúi đầu che giấu thần sắc phức tạp, chỉ lắp bắp họ. Đồng chủ tịch, chuyện này thật sự có thể thành sao? Biến số quá lớn. Thứ nhất, tuy rằng trợ lý của Giang Trạch Dương nghỉ phép, nhưng có khả năng hắn sẽ tìm người khác lái xe. Hố chia cứ cho là máy hướng dẫn đề nghị đi con đường kia. Nhưng nếu trên con đường có tình huống giao thông nào đó, hắn có thể sẽ đề nghị đi con đường khác. Hay là chúng ta vẫn... Trợ lý vẫn còn chưa kịp dứt lời, liền bị Chu Dịch cắt ngang. "Lão Lưu, ông theo tôi nhiều năm như vậy, nghiệp vụ năng lực mạnh, công tác cẩn thận, nhưng mà lá gan quá nhỏ, cố kỵ quá nhiều. Ông cứ yên tâm đi, cho dù lần này không thành, tôi cũng không trách ông. Loại chuyện này chưa bao giờ bắt buộc một lần là sẽ thành công cả. Khi pha trà còn phải rửa lá trà, dự trù cũng phải hiểu được phóng 3 phần thu 7 phần." Một lần thành không thành còn có lần sau Tính kế người khác Kiêng kỵ nhất chính là nóng vội Nếu quính lên thì sự việc dễ dàng lực vẹn toàn Nhưng sẽ lơ lại quá nhiều manh mối Ông đã từng vẽ tranh sơn thủy chưa? Khoảng trắng trong tranh sơn thủy rất quan trọng Lập kế hoạch không nên quá kín kẽ Từ đầu đến cuối đường may không nên quá kín đáo Ngược lại phải để một khoảng trắng lớn để ông trời lắp vào Lão nói xong Lại nhấp thêm một ngụm trà Nhẹ nở nụ cười Nụ cười nhân hậu của một người già giống như một vị chúa cứu thế nhân từ Tôi để lại những khoảng trống này, đã là thủ hạ lưu tình. Đến lúc đó nếu như vẫn xảy ra chuyện, cũng không thể đổ lên đầu tôi được. Chỉ có thể trách mệnh của hắn không tốt thôi. Trợ lý lưu nghe vậy, lau mồ hôi trên trán không còn dấu vết. Nhìn chu dịch đang tươi cười hiền lành. Chỉ cảm thấy một đợt sởn tóc gáy. Còn nữa, hai ngày nay tôi bận chuyện này, không có đi xem tử tuấn. Hai ngày nay đã có ăn phận không? Trợ lý lưu gật gật đầu. Thiếu gia mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh chơi game. Cũng không nhắc lại chuyện muốn xuất viện. Hai ngày trước tôi có mang cho thiếu gia danh sách các ngành nghề hiện tại công ty đang kinh doanh. Cậu ấy xem rất hứng thú. chu dịch hài lòng gật đầu, vui mừng nói. Đứa nhỏ này trải qua nhiều chuyện như vậy cũng sẽ có một ngày lớn lên. Được rồi, ông ra ngoài đi. Chuyện ở công ty hai ngày nay không cần phải xem vào. Làm cho tốt chuyện kia đi. Vâng thư ký lưu cung kính cáo lôi với chiếc cặp trong tay Vừa đi tới cửa Liền nhớ ra chuyện gì đó Đúng rồi chủ tịch Liên quan đến việc ân xá của thiếu da Tôi cảm thấy bình thường có chút không thích hợp Mấy ngày nay Có vài vị công tố viên đến bệnh viện Muốn giấy báo cáo kiểm tra về các bệnh của thiếu gia Họ còn yêu cầu viện kiểm sát Mang bác sĩ của bệnh viện công lập lại đây Hội trần Liệu có xảy ra chuyện gì không chủ dịch nghe đến đó Hai mắt vẫn vẩn đục như lưỡi dao sắc bén. Nhìn chằm chằm vào trợ lý lưu, sở giọng khiển trách. Chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ mới nói? Bệnh lao phổ luôn có biểu hiện rõ ràng. ca bệnh không dễ lừa người. Nếu không phải tử tuấn thật sự không chịu nổi, tôi sẽ không dùng lý do này để đem nó ra một cách vội vàng như vậy. Lão suy nghĩ trong chốc lát hỏi. Lần trước tôi kêu ông đi gặp chuyên gia hoa tâm thần. Đã có trả lời chưa? Trợ lý lưu cung kính trả lời. Có một vị hôm qua đã trả lời lại Là chuyên gia tới nước ngoài trở về Ngài có muốn liên hệ với ông ta không? Chu dịch trầm tư một lát rồi nói Căn bệnh về phương diện tâm lý Tinh thần rất khó chẩn đoán chính xác Vậy đi, miệng cho đêm dài lắm mộng Tối hôm nay Ông đi giải quyết chuyện này đi Trợ lý lưu nghe vậy Tay cầm nắm cửa có chút run lên Cố gắng chống lại sự co giật của bắp thịt trên má Giọng điệu không thay đổi đáp Vâng, tôi sẽ làm ngay Trở ra khỏi thư phòng Ông ta mới đang đôi tay đang run run lên Lau những giọt mồ hôi lạnh Khó có thể che giấu trên trán Trợ lý lưu bước xa từ biệt thự chu ra Khi về đến nhà Vừa mở cửa chợt nghe thấy một chàng cười Ông dương mắt nhìn lên Hòa ra là vợ và con gái đang ngồi trên ghế salon Xem một chương trình tạp kỹ Hai mẹ con nghệ sĩ hài trong tivi Chọc cười ngảng nghiêng nghiêng ngửa Con gái vừa mới vào trường cấp 3 Áp lực việc học rất lớn Trợ lý lưu lập tức nhớ mảy mắn con lưu ý hàm Mau đi làm bài tập cho kỳ nghỉ đông đi Vừa nghỉ là chỉ biết chơi Để ba xem bài kiểm tra đầu tiên Ngày khai giảng của con làm thế nào Cô con gái ngồi trên ghế sofa lẻ lưỡi với ông một cái Rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi về phòng Trợ lý lưu nhìn vợ gật đầu Cầm điện thoại bước vào phòng làm việc Trước tiên gọi cho bác sĩ khoa tâm thần Xin chào bác sĩ Trịnh Anh có thể gửi cho tôi bản báo cáo khám bệnh tâm thần Mà tôi đã thảo luận với anh trước đó hay không Đúng vậy Tôi phải nhanh chóng đem cho cậu tui nhà tôi. Hai ngày nay có vài cảnh sát đến bệnh viện. Tình hình không được tốt lắm. Chợ lý lưu cúp điện thoại. Dựa vào lưng ghế xoay. Chỉ cảm thấy tinh thần căng chặt vào hai ngày nay sắc bùng nổ. Nhất thời, trong phòng rơi vào im lặng. Sau một lúc, bỗng nhiên thấy ông ấy nhấp vào trong web. Trong điện thoại là một số nền tảng xã hội. Nhìn thấy những chuyện hài hước của các minh tinh nhỏ lớn xuất hiện trên các trang báo tin tức giải trí Và những màn đẩy phim nhỏ rất phổ biến gần đây Ông thở dài nhẹ nhõm Từ hơn 10 ngày trước Bắt đầu từ lúc chủ tịch lên kế hoạch đối phó sang Trạch Dư Các trang web và mạng xã hội luôn đẩy ra một số tin tức mà ông đọc vào sẽ giởn tóc gái Đại khái là ứng với câu nói xưa Ngẩn đầu ba thước có thần linh Chưa đến vài phút Trong phòng khách lại vang lên tiếng cười kiềm nén của hai mẹ con Cô con gái lại lèn ra khỏi phòng để xem chương trình tạp kỹ. Trợ lý lưu vốn dĩ định ra ngoài, dăn dạy một fan nhưng trở dừng lại suy nghĩ. Đã lâu rồi, ông ta mới được cảm giác sự nhẹ nhàng mà mình đánh mất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.